bốn lẻn vào làng sương mù bất quá có một kha la phiền t o á i địa phương chính là hắn nếu là bị mạn dễ kỷ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực hoàn toàn thôi miên khống chế nói như vậy tinh thần của hắn hẳn là bị mặt nạ nam ảo thuật cho tàn phá được rối tinh rối mù dù nạ nói ra nếu như chỉ là đơn thuần tiêu trừ mạn dễ kỷ ủ nhãn lực ảnh hưởng mà không phải khôi phục hắn bị nhãn lực gây thương tích tinh thần rất dễ dàng sẽ lần nữa bị thao túng nhất là cái này mặt nạ nam mản dễ kỳ ủ chẳng những so với bình thường mản dễ kỳ ủ mạnh hơn thậm chí còn có những lực lượng khác ảnh hưởng làm tay hạt hỉ dạ mạ tế bào ta ra ra tế bào s ù nạ cùng dịch thần hai người đồng thời nói rằng đây chính là phiền thoái địa phương có ta ra ra tế bào đồng thời còn không bị bài xích nói hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả vận dụng cho nên tất cần phải ở chữa cho tốt hắn đồng thời còn muốn khôi phục hắn bị tổn thương tinh thần s u nạ nói rằng vậy nếu như chữa cho tốt m ị d ụ c phải bao lâu mẹ tờ dù m ị nhìn s u nạ nếu như chỉ là khôi phục lại sẽ không lập tức đã bị mạn dễ kỳ ủ thôi miên nói ít nhất phải một giờ s u nạ nói rằng lâu như vậy mẹ tờ dù m ị trầm giọng nói muốn trị liệu mỹ dục nhất định phải đưa hắn mang ra ngoài vụ nhẫn nhất định sẽ ngăn cản 420, đến lúc đó một trận chiến đấu phải không có thể tránh khỏi nói vậy muốn ngăn cản một giờ nói cũng không dễ dàng đã rất nhanh nếu như không phải gần nhất sử dụng tiên pháp chữa bệnh nhẫn thuật lời nói phòng chừng sẽ càng lâu tinh thần trị liệu so với trên thân thể trị liệu phức tạp nhiều lắm d u nạ nói no y hơn nữa khó khăn không phải ngăn cản vụ nhẫn một giờ mà là khó ở muốn có ở đây không giết chết vụ nhẫn tình tình h ư ớ n g bên dưới ngăn cản vụ nhẫn một giờ đi mẹ tờ dù mị trầm mặc lấy nàng thực lực đừng nói ngăn cản một giờ coi như ngăn cản thời gian dài hơn cũng không thành vấn đề có thể điều kiện tiên quyết là nàng sẽ đối vụ n h ẫ n thống hạ sát thủ cũng không thể không biện pháp dịch thân ánh mắt nhìn về phía c ờ tị nạ đừng nhìn ta trông t h ậ y vào ta giúp ngươi đó là nằm mơ c ờ tị nạ mặt lệnh quay đầu đi ngươi kích động cái gì tinh thần ta lại không phải gọi ngươi dịch thân ánh mắt lướt qua cỡ tì nạ dừng hình ảnh ở xù nạ trên người ngươi cũng đừng đùa nàng làm tay bộ tộc nhưng là cùng n dù mạ kỳ nhất tộc là thế giao n dù mạ kỳ nhất tộc hội phong ấn thuật đại đa số làm tay bộ tộc đều biết ngươi ngay cả S cấp áo nghĩa âm phong ấn đều có thể học được đừng nói cho ta ngươi không học được siêu cao cấp phong ấn thuật kim cương phong tỏa dịch thân nói rằng dù nã lộ ra một tia rảo h o ặ c nụ cười rất đa tạ ngươi xù n ã m ẹ tờ dù mỹ lập tức bắt được xù n ã tay cũng không để ý nàng cố ý đ ù a nàng đừng cám ơn ta tiền chữa bệnh một trăm triệu dù nã lời nói để m ẹ tờ dù mỹ k e m chút không có ngã quỵ ở trên bàn không cần nhìn ta như vậy cái này bên trong hảo bằng hữu dịch thần dạy trước đây hắn chính là chỗ này sao r ử a dẫm vào ta gài bấy một cái é p cấp áo nghĩa đi hiện tại ta núi trường thủy sa cùng ngươi đi làng sương mù càng là đang bị vụ ẩn vây công tình tình huống bên dưới giúp ngươi đi trị liệu mỹ giúp nhất định chính là cứu vãn các ngươi toàn bộ làng sương mù như vậy tiền chữa bệnh không mắc đi đích xác không mắc mẹ tờ dù m ỉ nghĩ tới điều gì khỏe miệng nở một nụ cười hai ước cũng không có vấn đề gì nghệch lần này đến người chung quanh kinh ngạc nhìn mẹ tờ dù m ỉ nàng cư nhiên dễ nói chuyện như vậy hai ước cứ như vậy đặt đi không cần nhìn ta như vậy bệnh nhân lại không phải ta là mỹ r ụ c lúc này đây bởi vì hắn nhưng là cho vụ ẩn mang đến phiền toái lớn như vậy còn làm hại ta biến thành phản nhẫn kho nói của nàng trị liệu khen còn nhớ ta ra a mẹ tờ r ủ mì lý trực khí trắng nói thì ra là thế tất cả mọi người tán thưởng nhìn mẹ tờ r ủ mì bị ngươi lừa dối quá quan dù nạ cười ha ha vậy đi thôi hiện tại ngươi không ở làng sương mù cái kia mặt nạ nam là nắm giữ hết thảy lại trễ một chút phòng t r ư ờ n g hắn đều trực tiếp dẫn dắt làng sương mù đối với xa ẩn khởi xướng a dê cờ hờ chiến cạnh tranh đến lúc đó lại muốn nhức đầu dịch thần nói rằng may mắn ngươi lúc này đây trở về không có cho ta xem đến ngươi bạch phát đầu tăng nhiều nếu không để cho ngươi nhiều đánh mấy lần chiến tranh cũng tốt để cho ngươi như thế thích tiêu hao tế bào thọ mệnh ta để ngươi tiêu hao đủ dù nạ tuy là ngoài miệng nói song hung ác độc địa nhưng lập tức đứng dậy cùng dịch thần mẹ tờ r ù mì cùng rời đi làng cát sau đó ngựa không ngừng vọt chạy về làng sương mù ai ta ta cảm giác cái này xa ẩn đệ nhất anh hùng có thể thay đổi tên hẳn gọi là vụ ẩn đệ nhất anh hùng không phải là của mình nhẫn thôn còn muốn đi cứu vớt nó dịch thân đứng ở lục ma ván trượt bên trên nợ nụ cười khổ không phải trả giá một điểm tư bản ngươi còn muốn tán gái a su n a liếc mắt một cái mẹ tờ rù mì sau đó chế rêu bắt đầu dịch thần tới quan hệ của chúng ta nhưng là so với tinh khiết tịnh thủy còn tinh khiết hơn ngươi cũng nói xấu ta trời đất chứng giám dịch thần thật vẫn không có vượt rào quá a ít nhất đến hiện tại thì ngưng cũng không có tạm thời thư lấy ngươi t ù nạ phát hiện mệ t ờ dù mì mặt cười hơi đỏ lên không khỏi nợ nụ cười nàng nhưng là đối với dịch thần hiểu rõ nhất người đương nhiên biết dịch thần là cái gì tính tình nếu như làm nói hán tuyệt đối sẽ thừa nhận mà sẽ không l õ l õ nhấp nháy ba người cưới lục ma ván trượt ở trạ cờ d i quán chú tốc độ để thăng tới cực hạn lúc đầu xa ẩn cùng vụ ẩn trong lúc đó xa xôi đường xá đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào vụ ẩn quả nhiên đề phòng xâm nghiêm rất nhiều làng sương ngủ phụ cận dịch thần cẩn thận quan sát đến bốn phía hắn chắc là đang lo lắng mỹ dục bị các ngươi mang đi để hắn tỉnh táo lại dù nạ nói rằng muốn thế nào đi vào dịch thần nhìn về phía mẹ tờ du mì địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ đi theo ta mẹ tờ rủ mỹ đi tới làng sương mù bên kia trong rừng cây kết liễu một cái ấn lúc đầu bằng thẳng mặt đất nhất thời xuất hiện một cái huyệt đậu thật sự chính là sớm có chuẩn bị át dịch thần lập tức nhảy vào ba người xuyên qua hầm ngầm đi tới mẹ tờ rủ mỹ trong nhà trong nhà của ta đi mỹ r ụ c nơi đó rất gần nhưng nơi đây nhiều lắm ám bộ nếu không kinh động bọn họ cũng không dễ dàng mẹ tờ rủ mỹ nói rằng ta đi hấp dẫn bọn họ lực chú ý các n g ư ờ i trước tiên tiến lên dịch thân nói rằng cẩn thận một chút m ẹ tờ dù m ì dặn dò yên tâm đi ngươi tiểu nam bằng hữu không có việc gì dù nạ rêu rêu nói chúng ta không phải như ngươi nghĩ m ẹ tờ dù m ì gắt giọng hiện tại không phải sau này sẽ là dù nạ ánh mắt để m ẹ tờ dù m ì cảm giác mình nội tâm phóng phật bị nhìn xuyên tựa như giới hạn mâu không khỏi nổi lên khó gặp yêu kỳ đều hục x ỉ u cầu thả cầu v t tốt